q một chương một trăm tám mươi bốn g ọ c sinh l a m đ i ể n phát bên trong bao hàm tám thứ chương một trăm tám mươi bốn g ọ c sinh l a m đ i ể n phát bên trong bao hàm tám dần chăn tình ý hòa vào nhau vừa nói vừa cười trong lúc vô tình liền đến âm lục phủ trên bên người hộ vệ tới trước cửa g õ mấy cái gọi ra trong phủ tôi tớ xin hắn hướng về âm lục thông báo mọi người l ặ n g lặng chờ chốc lát âm lục ở người hầu năm n đỡ, đắp vui mừng đón chào trần nghi làm sơ hàn h u y ề n lập tức tiến cử nói vị này chính là vốn lầu các chủ về công tử mà vị này chính là các chủ thật là tốt bằng hưu họ chỉnh tên cứ gọi h ư n g tiệm lời đến đoạn mấu chốt này liền không muốn tiến cử thường có rượu vậy lại cười ha hạ hướng âm lục ôm quyền nói tại hạ thường có rượu chính là tất h nhã các rượu tiên nước thánh đường đường chủ ở đây thấy qua âm lao ra âm lục mỉm cười chắp tay nói hôm nay chư vị đại gia đến chơi hẳn xá coi là thật rồng đến nhà tôm ngược lại vừa hướng về r i ê u chăn chăn nói tại hạ vài ngày trước đã hôn mang theo tiểu n ữ đến cửa b á i vọng chỉ tiếc không thể nhìn thấy tôn h a n thực tại thương tiếc không ớ t r i ê u chăn chăn ôm quyền cười yếu đ t nói văn bối ngưỡ ngộ đã lâu tiền bối đại danh lúc trước thực tại có điều sơ sẩy ngày gần đây vừa vặn rảnh rỗi văn bối cho lão gia ngài dẫn theo hai cây trăm năm già thăm Cùng với bên cạnh bên dưỡng với vật, bổ bày đồ tỏ t âm ý, mong rằng lao lục a ra o ngài lòng nhận. vui l Âm thoải mái nở nụ ở cười nói, trăm năm trăm gật i gia có giá tham trị không nhỏ, h đại đại, có n n công được ử nhớ đầu liền đem mọi người đón vào trong phủ cái kia hai gã m à giáo lâu là xa xa cùng đến trước cửa theo phủ trên tôi tớ trong miệng r ụ ra lời đến biết được âm lục mời dần chăn mọi người ở lại liền là đi khách sạn hướng về hồ thắng báo tin nhi đã đi trên khách sạn trong phòng nổi danh phụ nhân đầu ghế ngồi trên lữ lan hinh theo bên cạnh đứng hầu còn lại giáo chúng đều từ quỷ ở trong phòng cầu mãi phụ nhân kia được nghe hồ thắng thêm mắm giảm mối không khỏi hơn nghe hơn giận lập tức h ừ nhẹ một tiếng nói thất nhã c á t cũng không biết từ chỗ nào nhô ra chỉ có điều ỵ vào chuyện làm ăn thịnh vượng liền dám như vậy kêu c ă n vô lễ ta lữ sắc ngược lại muốn cho bọn hắn ít ỏi màu sắc nhìn một cái nói chuyện người này tên gọi lữ sắc, chính là cựu tiêu thần giáo giáo chủ thân ngoại tử bối phận hơi thấp giáo chúng đều gọi hắn là bà cô nàng mặc dù tuổi gần năm mươi tuổi như trước dung mạo chưa đào tang lúc còn trẻ chính là một cô gái xinh đẹp lữ s á c lời ấy đã đến hồ thắng tiếp theo đổ dầu vô lửa bà cô nói rất đúng chúng tiểu nhân xưa nay mặc dù làm không ít hoạt động có thể lần này xuống núi giáo chủ mạng chúng ta bảo vệ tốt tiểu thư ngàn vạn không cho đường hoàng quân trời pháp vương cũng theo giáo chủ dặn dò qua các huynh đệ cụ đuôi làm người còn đến không kịp nào dám tự dưng sanh sự ai nghĩ được càng bị thất nhã các người bắt nạt lữ s á t sau khi nghe xong tâm trạng đông nhiên ý nghĩ t r ợ t lóe lên như thế trầm tư d â y lát nói tiếp ta gần đây cũng từng nghe qua có quan hệ thất nhã các tin đồn chỉ cảm thấy bọn họ coi như q u ý củ ngươi coi là thật không có lừa gạt ta sao hồ thắng ấm ức nói đánh chết thuộc hạ cũng không dám lừa gạt người gì vừa dứt lời còn lại giáo chúng r ồ n dập phụ h o ạ lữ s á t hỏi lan huynh nói hồ thắng nói có thể hay không là thật lữ lan huynh liếc nhìn trong giáo đệ tử ngược lại túi đầu nói cháu gái mặc dù trước đó coi trọng khối này phát thạch có thể về công tử là bắt lại bên cạnh phát thạch theo ta trao đổi tuyệt đối không phải chín trăm phần trăm cố ý khi d hồ thắng cấp lời nói đầu lớn tiếng rộng rãi nói tiểu thư đúng là thiệt tâm cái kia vu tử quy nếu không nhìn ra trong tảng đá có ngọc bằng rất cùng chúng ta hoán đổi người đừng xem tiểu tử kia có được t u ấ n tú liền giúp hắn kiếm tiền lữ lan hình từ trời sáng hồ thắng nói có hư có thể nàng xưa nay không quen đối đáp lập tức chỉ nói về công tử là người tốt thực tại là chúng ta không tốt bà cô không nên oan buồng hắn hồ thắng thầm nghĩ tiểu thư nếu phủi xuống đến tình hình thực tế lão tử cần phải chịu bà cô cơ lệ thắng n ã i này đang lo sợ bất an lữ sắc khép á u lan hình nói xem ra hồ thắng thẳng n ã i này nói không sai ngươi còn coi là thật mê mẩn cái kia nhỏ l à n g q u ầ n nếu không ngươi làm sao chỉ lo thay thế tiểu tử kia cầu xin lại nói không ra cái nguyên do lữ lan hinh phục cảm giác cái n ấ y hoa lan kiểu nhan như lo âu không phải lo âu như vui không phải vui lập tức sợ sợ nói không phải như thế về công tử có chi thức hiểu lễ nghĩa hắn thực tại không có gạt ta chín trăm phần trăm lữ sắc khẽ mỉm cười nói xem ra nhà chúng ta h ì n h nhi trưởng thành ngược lại dặn dò giáo chúng nói lao thân cùng cháu gái có lời các ngươi tất cả lui ra đợi đến theo dõi nhi người nọ trở về liền mau mau bờ máu hơn mười tên giáo chúng tuân mệnh bước ra lữ sắc khẽ vớt lan hinh thổ hiển thương xót khẽ s ẵ n r ộ n g này chuyện tình nam nữ có rất tốt e lệ bà cô như hình nhi lớn như vậy lúc cũng từng xem trải qua một gã nam tử lữ lan hinh mắc cỡ đỏ mặt n ữ ự chậm chốc lát rồi mới nói ta cùng về công tử chỉ có duyên gặp mặt một lần như thế nào kéo lên việc này chín trăm phần trăm ấy âm quá nhẹ giống như tơn h ệ n không khỏi ngừng lại một chút tiếp theo rồi nói tiếp nói lại mẫu thân thường dạy ta cô nương ra không cho nói câu nói như thế này, lời này đã đến. À, 32, lữ sắc bật thốt lên nói mẹ ngươi tuy là cô gái đàng hoàng có thể nàng xưa nay kiến thức ngắn lời đến sau đó không khỏi nghĩ lại lập tức rồi nói tiếp lúc trước nếu không phải cha ngươi trắng trận cất đ o ạ n nàng cũng sẽ không vào ta ma giáo tiếp tay làm việc xấu nói tới đây hơi hiện thương hại tâm ý lữ lan hình sau khi nghe xong n g ẩ n ra nói tiếp ông nội đề cập với ta hắn nói bổn giáo là thần giáo đều không phải là ma giáo lữ sắp nói bổn giáo khi nào trải qua tốt hoạt động lời này ngươi cũng coi là thật lữ lan hình hàm hồ theo tiếng nói tiếp nguyên lai bà cô quá khứ yêu thích qua một cái người ta lại chưa từng nghe người bày ra qua lữ sắp nói hắn là người trong chính phái ta xưa nay tất nhiên là sẽ không bày ra lữ lan hình gật gật đầu nói hắn cũng là người trong chính phái muốn đến t ử nên tính cách rất đầu lữ s ắ c nhớ tới năm xưa tình hình vậy lại si tuyệt d â y lát nói tiếp người trong chính phái đều không phải là đều là người tốt bất quá hắn thực tại không tồi đợi ta cũng rất có tình nghĩa cái kia lữ lan hinh mới biết yêu mà lại vừa trải qua thế sự lập tức được nghe lời này chỉ cảm thấy vô hạn k h ắ c h a o này đây tự đáy lòng nói vậy rất tốt lữ s ắ c lắc đầu thương tiếc t h ắ n nói chỉ tiếc hắn luôn cảm thấy tránh ta bất lưỡng lập mà ta vừa thực tại quý mến hắn liền bất đắc di che giấu thân p h ậ n sau đó ta còn mang bầu cốt n ụ c của hắn chín trăm phần trăm lan hinh được nghe lời này tâm trạng tâm nghĩ Ta làm sao làm nhưng a vẫn là có một ngày đồng môn của hắn sư đệ bất cứ tìm tới cửa và khám phá thân phận của ta cố ý muốn lấy tính mạng của ta lữ lan hinh nghe được lời này trong lòng căng thẳng dung giọng hỏi vậy chín trăm linh vậy sau đó thì sao chín trăm linh quy một chương một trăm tám mươi năm ngọc sinh l a m điển pháp bên trong bao hàm chín thứ chương một trăm tám mươi lăm ngọc sinh l a m điển pháp bên trong bao hàm chín lữ s á c hai hàng lông mày cho mày còn như đợi thanh minh càng mà ngơ ngác nhìn mặt tường cách một lát rồi mới nói hắn để cứu ta thất thủ đâm chết rồi sư đệ của mình cuối cùng bởi vì mang trong lòng ngày n ấ y vùng kiếm tự vẫn lữ lan hinh thấp giọng kinh hô lữ s á c cảm đạm rồi nói tiếp ta đem bụng xương thị sinh đi ra đứa bé kia chính là biểu thúc của ngươi ta vốn muốn đem biểu thúc ngươi mang về trong giáo nhưng ta nghĩ đến cha sấp nhỏ làm người chính phái như thế nào mong muốn hậu nhân rơi vào mà giáo lữ lan hinh được nghe lời này lập tức than khẽ một tiếng nói bà cô có thể tiếp theo mai danh nhận tích đem ta biểu thúc môi dưỡng thành người lữ sắc nói người bà cô không phải người tốt trong khi giải ra chắc chắn làm hư hắn ấy âm hơi hiện tăng thương lan h u y n h khinh nguyện ấm ngữ nói trong giá o ngoại trừ mẫu thân chính là bà cô đợi hình nhi tốt nhất người như thế nào lại là người xấu lữ sắc chỉ cảm thấy bất khí công tâm lập tức từ từ b u ồ nôn lan h u y n h bận rộn đập ấy thổ đưa lên nước trẻ xanh lữ sắc khoát tay á o nói t a không sao lữ lan hình chầm chậm bông chén trả mắt thấy cô tổ mẫu mặt hiện khuôn mặt t ú sâu cũng cảm giác bi thương không hiểu lữ sắc nói tiếp ta k i ự u tiêu thần giáo vốn gọi là đế răng dạy khi đó ra ra ngươi cũng giáo chủ ta làm giúp hắn đi lên giáo chủ vị trí đã từng làm không ít chuyện xấu hai tay sớm ngâm đầy máu tươi như ta người kiểu này như thế nào có thể dạy dỗ con oan lữ lan hinh làm sơ suy nghĩ nói thăm hỏi bà cô có phải là đem biểu thuốc tặng người lữ sắc nói ta đem hải tử đưa đến hắn cha khi còn sống cống hiến m ô n phái mà ở một phương khăn gấm trên viết thủ dấu đầu thơ để vào đứa bé kia trong lòng trường môn kia nếu như mảnh đọc cái kia thủ dấu đầu thơ liền nhưng có biết đứa nhỏ này cha là ai ta ở ngoài sơn môn xa xa nhìn chỉ thấy trưởng môn kia coi là thật thu nuôi con của ta lời đến sau đó vậy lại cười lớn rồi nói tiếp mười mấy năm trước biểu thúc ngươi làm tới trưởng môn hiện nay ở trên giang hồ được người tôn sùng từ sẽ trôi qua rất tốt có thể so với đi theo ta vui sướng hơn lữ lan hinh từ từ lắc đầu t hương thơm thương xót nói ta muốn biểu thúc sẽ không vui sướng cháu gái từ nhỏ không còn cha liền thường xuyên cảm thấy không có dựa vào mà biểu thúc liền mẫu thân dung mạo ra sao cũng không biết được chẳng phải hơn cơ khổ không chỗ nương tựa lữ xác được nghe lời này chỉ cảm thấy khá không được tự nhiên lập tức nhìn chăm chú vào cháu gái dung d ọ c hỏi nghe nói cha ngươi chín trăm linh là bị h i ê n viên tể quang giết chết chín trăm linh hình nhi hận hắn sao chín trăm l ữ lan hình trần c h ờ giây lát không khỏi thở dài ai ra ta không nên hận hắn chín trăm linh lữ s ắ c hỏi vì sao lữ lan hình nói mười ba năm trước cha theo ông nội tấn công h i ê n viên tổng đàn h i ê n viên tể quang nếu không được chiến định có nguy hiểm đến tính mạng hắn làm như vậy cũng là vì tự bảo vệ mình lữ s ắ c u ố t cảm nói con ngoan ngươi khả năng nhìn mình đoạn mấu chốt này thực tại không dễ lời đến sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp năm đó vương mãng đứa kia mới bước lên đại bảo liền s u ố i rục b u ồ n giáo thừa dịp h i ê n viên phái g i ả trưởng môn vẫn một thời khắc quy mô lớn xâm chiếm kỳ thực chúng ta cũng chẳng qua là t r i ệ u đ ỉ n h con cờ thôi có thể huynh trưởng không chịu nghe ta chín trăm phần trăm l ờ i đến đoạn mấu chốt này trong lòng còn có thiên n g ô n và ngữ lại không biết như thế nào thổ lộ cửa sổ cách thức ở ngoài cảnh xuân tươi đẹp bên đường tiểu thương không được mua đi lan hình đi kèm cô tổ mẫu lặng im tướng ngồi như thế trải qua một trận giáo đồ hồ thắng vào được trong phòng lập tức ôm quyền không n ờ i nói vẩm báo bà cô theo dõi nhi đã trở lại nói là vu tử quy lĩnh người đến âm lục phủ trên đã đi lữ xác hỏi âm lục là người phương nào hồ thắng trả lời nghe nói lao già này là nơi đây nổi danh phu thân trong nhà có phải là tiền nong đang khi nói chuyện không khỏi xoa tay hai mắt càng từ tỏa ánh sáng lữ s á t xem hắn này tấm đ ứ c hạnh phục lại hỏi người này có phải là lương t i ệ n dân chúng hồ thắng không giam quá mức lừa gạt chỉ phải nói út mở loại hàng này cũng không khá hơn chút nào chín trăm phần trăm cái kia lao bất tử gan dạ cùng thất nhã các người kết giao t ì n h còn ba ba mời mọc đám người kia trong nhà hắn ở lại một đêm đúng là mẹ nó không đúng không muốn nét mặt g i à n mua bà cô liền lĩnh các minh đệ đoạt mẹ nó tốt cho hắn biết lợi hại không dám đập thất nhã các bình luận lữ sáp hừ nhẹ một tiếng chế nhạo nói đ ù a nói các ngươi xưa nay t r ù n g quanh h à n h hành còn chưa đủ vài phong m à hồ thắng mặc dù nhớ nhung bất mãn lập tức chỉ phải x ứ n g phải lữ s á c nghiêm mặt nói âm lục mặc dù cùng thất nhã các có chút giao tình nhưng cũng không quá mức tội lỗi đoàn người không gặp được trong nhà hắn làm cản hồ thắng không d á m trái lời chỉ phải vâng vâng kêu lên vâng sau đó rồi nói tiếp không biết bà cô có rất tính toán chín trăm phần trăm lữ s á c nói cái kia vu tử quy cũng không phải tân giã người theo ngươi nói hắn ngày mai liền nên trở lại thất nhã các coi chừng chuyện làm ăn chúng ta chỉ ở tân giã vùng ngoại ô trở lợi miễn cho quấy dày dân chúng ngươi nếu sợ hai nhóm người này chạy tiếp tục sai người theo dõi nhi chính là hồ thắng thầm nghĩ ngươi không bằng dấn thân vào bọn danh môn chính phái kia còn ở bồn giáo pha trộn làm chi tháng ngãi này mặc dù làm này muốn nhưng cũng chưa gan dạ thổ lộ lữ lan hinh chỉ có mong muốn biến chiến tranh thành t ơ lụa lập tức lại tiếp tục k h u y ê n giải bà cô hay là thôi đi ông nội muốn chúng ta đi hiên viên phái tổng đàn cùng lưu gia danh gặp nhau chúng ta không phải đem đi trình làm chết lại lữ sắp nói các ngươi đi dạo phố nào sẽ tử ưu thiên bộ người trong chịu đựng tiểu tử kia sai phái đã đến bãi kiến thuận tiện chút ít qua lời nói là hiên viên trưởng môn ngày trước ph này đây chỉ phải mời mọc chúng ta đến vương khuôn phủ trên ở lại ít ỏi thời gian lần này chúng ta có phải là thời gian lữ lan hình sau khi nghe xong lần ra hỏi bọn họ là nào sinh tìm được nơi đây hồ thắng cười nói tiểu thư có chỗ không biết khách sạn này chịu được n thiên bộ bảo vệ từ muốn theo tháng chia hoa hồng đoàn người lần này hộ tống tiểu thư n thiên bộ trước đó sắp xếp chúng ta cách tân ra lúc ở khách sạn này ở lại không chỉ rượu ngon thịt ngon bắt chuyện còn muốn các huynh đệ thời điểm ra đi có bạc bắt lại lữ lan hình không rõ vì sao không khỏi lấy làm kỳ nói ồ ở viêm trời bộ địa giới n thiên bộ làm sao cũng có thể làm ít í ỏi nghề nghiệp lời này vốn là không lòng dạ nào ngữ liệu hồ thắng chỉ phải ngượng ngùng nợ nụ cười lữ xác nhận lấy câu chuyện nói theo lý là không được tuy nhiên năm đó lưu ra g i à n h chịu đựng triều đình cùng huynh trưởng sai phái đến h i ê n viên phái tổng đàn làm nội ứng thuận tiện ở xung quanh mở thúy ngọc hiên nơi đó tuy là dương thiên bộ địa giới dương trời pháp vương nhưng vẫn là ngầm cho phép lời đến sau đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp từ nay về sau ưu thiên bộ liền có thể tại còn lại các bộ địa giới trên từ lo liệu danh o sinh lữ lan hình như có điều nộ ra lập tức khé gật đầu lữ xác lại nói vu tử quy chuyện đó hình nhi không cần khuyên nữa bà cô tự có chừng mực các ngươi đi xuống trước đi lữ lan huynh mắt thấy hòa giải vô vọng vừa xem cô tổ mẫu có chút tiểu tụy vậy lại muốn nói lại thôi theo hồ thắng trở ra phòng khách tâm trạng bóng tối cầu khẩn bà cô vo công rất cao cầu ông trời phù hộ về công tử vô sự hắn làm người vô cùng tốt cực tốt chín trăm phần trăm âm mẫu ngưỡng trò v mộ đã lâu hiển danh vừa mới không khỏi hiếu kỳ gan dạ xin chỉ giáo mộ hai trần nghi là một tinh tế người được nghe lời này lập tức thầm nghĩ có được mềm mại thì thế nào chẳng lẽ chỉ có khôi ngô hán tử sẽ kiếm lời gia sản đầu như thế vốn lầu sao lại như vậy thịnh vượng đang làm này mướn diêu chăn t h ă n thông minh nợ nụ cười nói âm bác trai quá khen rồi ta có thể chẳng có gì ghê gớm chưa nói tới chỉ giáo không chỉ giáo văn bối đúng là có cái khâm phục người thực tại cao hơn ta rất nhiều không biết người có nguyện ý không nghe Âm lục cười nói công tử mời nói â n mỗi rửa thai lắng nghe diêu chăn chăn thẳng như nói người này chính là cha ta nói đến văn bối coi như p h ư ợ n g dụng cụ ngọc lập có thể lão nhân ra người sinh ra được tướng ngũ đ o ạ n còn như quả cân bình thường chỉ bất quá hắn này quả cân tuy nhỏ nhưng cũng không biết sao có thể đẻ xuống nghìn cân xem ra quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong ô n lục nhất thời hiểu ý lập tức vớt cảm nói c h í âm lục à này lý, nghĩ đến lệnh lý, t kính kính mỉm cười đáp lễ tâm trạng thầm nghĩ như về công tử nhân vật như vậy lệ hoa nếu có thể gả hán ta mới có thể lại lòng chuyện nói nghĩ đến đây liền là nói ta có một khuê nữ tên gọi lệ hoa cùng hai vị công tử cũng coi như tuổi tác tương đương nếu như kêu nàng lại tiếp đón nghĩ đến chắc chắn vui vẻ hòa thuận không biết về công tử ý như thế nào chăn chăn cười nói vậy thì tốt quá vãn bối tự nhiên muốn làm gì cũng được vừa dứt lời âm lục liền mạng tôi tớ nhanh đem tiểu thư linh đến mọi người nâng ly cả chén âm lục dựa vào hơi say rượu cảm giác say đem con gái yêu làm sơ khoe đang nói đến nổi dậy nơi vừa vặn gặp tương t h ỉ n h lệ hoa tôi tớ một mình trở về liền là hỏi tiểu thư làm sao không có tới tên tia tôi tớ trả lời tiểu thư nói thân thể không khỏe không có cách nào lại tiếp đón muốn nô tài thay thế nàng đền bù cái không phải Âm lục thầm nghĩ lúc trước cố gắng còn có thể có rất không khỏe nói nghĩ đến đây lập tức lắc đầu nói tiểu nữ sáng sớm liền nói hơi có khó khỏe theo ta thấy cũng không rất quá đáng lo chỉ là nữ tử xưa nay ở lâu khuê phòng như thế khó tránh khỏi mệt mỏi nếu không chúng ta h n g trước đợi đến tiểu nữ đem nghỉ đủ rồi âm mỗ lại dẫn nàng đi ra nói tới đây từ không khỏi mất hứng trinh hồng tiệm được nghe lời này vậy lại bật thốt lên nói nàng đã sáng sớm liền cảm thấy không phải âm bác trai còn là tìm cái thầy lang xem xuống đi không nên coi thường âm lục biết được đối phương đúng là h ả o ý chỉ phải ngượng ngùng mà cười liên xưng không sao liên ở lúc này diêu chăn chăn tiếp nhận câu chuyện cười yếu ớt nói nghĩ đến âm bác trai nói không sai lệ hoa tiểu thư xưa nay không có người nói chuyện khó tránh khỏi có điều mệt mỏi ta cùng tiểu ca ca lần này đến cửa đến thăm đã đụng với nàng thân thể không khỏe không bằng vậy thì tiến đến thăm viếng không làm được đoàn người chuyện p h í a b à i câu lệ hoa tiểu thư liền lớn được rồi âm lục xem dần chăn thân mật tâm trạng tầm nghĩ t r ì n h công tử đã đến về công tử như vậy ưu ái nghĩ đến cũng là cái rất có đồ trang sức nhân vật nói nghĩ đến đây không khỏi hơi lộ ra sắc mặt vui mừng lập tức vớt cảm nói như vậy quá tốt âm mộ ở đây tiếp đón hai vị đường chủ không theo dính l i u các ngươi người cùng thế hệ thuật lại bảo dứt lời liền kêu tôi tớ làm dần chăn dẫn đường đi tới lệ hoa khuê phòng như thế đi qua đoạn đường dần chăn tới trước phòng vừa vặn nghe bên trong tiếng đàn xa xôi âm lệ hoa khinh nguyện kêu lên đạo hùng chĩ v u phi phát tiết ra phát tiết ra ấy lông chim ta nhớ nhúng vậy thử đưa tặng ý ngăn trở hùng chĩ v u phi trên dưới ấy âm dưỡng vậy quân tử thực an ủi lòng ta chín trăm phần trăm c h ă n c h ă n sau khi nghe xong trên hết tùy theo ngang trái sáo khéo léo làm tương tư vết bánh xe h i ể u điệu đưa t ì n h mãi ruộng ngọc ca tay áo theo gió lên nhanh nhẹn đôi mắt sáng chuyển trông mong chiếu sơ hoa sen hồng tiệm ý say thần hàm càng mà yêu thương nhìn nhau âm lệ hoa được nghe nhã vui càng thêm nhớ lưu tú chi đợi đến chăn chăn kêu lên tôi dưới hết vừa mới đem đối phương hát lại tiếp tục sạch sẽ than nhẹ nói ngửa mặt lên nhìn đối phương nhật nguyện xa xôi ta nhớ đạo vân nguyên các vân có thể tới bách vậy quân tử không biết đức hạnh không k ỹ không cầu cần gì dùng không hay chín trăm phần trăm hai vị giai nhân chỗ ca xuất tử kinh thi hùng chỉ, bèn thuật lại phu quân theo vương sư viết trình vợ hàng đêm nhớ c h ả n g ảm tám mươi lăm cuối cùng căm ghét người đang nắm quyền tùy ý chính phạt không để ý dân sanh khó khăn việc lúc trước dẫn đường tôi tớ xem tình hình này liền là không người cáo lui hướng về lao ra báo tin nhi đã đi âm lệ hoa một khúc vừa xong nhu đ ề mười ngón khinh nằm trên dây cung nhẹ lời nói nghe nói về công tử t h u ộ c chất á n h tài hôm nay gặp được coi là thật thực c h í danh quy d i ê u chăn chăn cười nói tiểu thư quá khen rồi có thể hay không mời ta cùng tiểu ca ca đi vào tự thoại âm lệ hoa từ chối cho ý kiến nói như công tử bực này tuân kiệt trên đời giai nhân tất nhiên trong lòng mong mỏi tiểu nữ chúc người tìm được lương duyên vừa dứt lời diêu chăn chăn liền là trêu ghẹo nói tiểu thư nhi cũng không chính là giai nhân m à ngược lại muốn ta đi chỗ nào tìm kiếm trong phòng tín nữ không khỏi bật cười âm lệ hoa mỉm cười nói nghe nói công tử tuổi mới m ư ơ i bốn tuổi mà tiểu nữ ngốc già này bốn tuổi diêu chăn chăn hì hì nợ nụ cười nói không quan trọng không quan trọng đều nói nữ đại học năm bốn phút thọ đến b u ồ n công tử nhiều phút nhiều thọ hà không vừa vặn trong phòng tin nữ xô đẩy mạc cười trình hồng tiệm vì cười nói hai ta tương lai ý nói cho nàng liền ở lúc này âm lệ hoa khẽ thở dài hai vị công tử không cần nói rõ ta đã sớm biết trình hồng tiệm tâm trạng lần ra lập tức hiểu ý nói không chín trăm phần trăm không phải như vậy chín trăm phần trăm âm lệ hoa tự mình rồi nói tiếp cha lúc trước mang tiểu nữ đến thất ngã các bái vọng về công tử thực bởi vì ngưỡng mộ hiền danh vừa mới muốn tìm kết giao lần này người đường xa t ớ i cha tất nhiên vui mừng căng chỉ có điều tiểu nữ 900%. l ờ i đến sau đó diêu chăn chăn lắc đầu cười thở dài chỉ có điều tiểu thư tâm tâm nhiệm n h i ệ m đều là tay cầm tóc đen người âm lệ hoa hơi suy nghĩ r u t g i n g hỏi người 900%. n g ư ờ i nào sinh biết được 900%? chăn chăn cười nói ta không chỉ biết được còn có chuyện tốt vốn muốn nói với n g ư ơ i ít ỏi thì thầm chỉ tiếc ta cùng tiểu c a c a tổng ở ngoài cửa tướng hậu nhiều nói sợ là nói không thành công rồi Quy một chương ngọc sinh l a m đ i ề n p h á t bên trong bao hàm mười một âm lệ hoa được nghe lời này lúc này tự mình đón chào ngược lại lui tỷ nữ vừa làm dần chăn pha nước trẻ xanh ấ y nay nói tiểu nữ như là có chỗ m ạ o phạm mong rằng hai vị công tử bao dung trinh hồng tiệm bưng trà nơi tay nói vô hại sự t ì n h cô nương trước đó và không biết chuyện diêu chăn chăn vui mừng cười nói chị gái tốt không muốn kêu ta công tử rồi ngươi xem người ta cũng là cô gái từ khi chăn chăn vào được cửa âm lệ hoa liền có phát giác lập tức mỉm cười cười nói đây chính là cái kê hai ta tỉ mọi tương xứng như thế mạnh khỏe chăn chăn vui vẻ nói rất tốt rất tốt trong nhà của ta không có huynh đệ thì muội đang muốn có cái chị gái tốt âm lệ hoa vui vẻ hỏi nghĩ đến vu tử quyết đều không phải là mội mội tên thật không biết n g ư ờ i sưng hô thế nào diêu chăn chăn hì hì nợ nụ cười nói ta ta cũng không gạt t ỷ t ỷ rồi kỳ thực người ta gọi là diêu chăn chăn âm lệ hoa lên cảm giác giật mình lập tức sự hòa hợp nói không trách trên phố tin đồn thế gian nữ tử nếu cùng mội mội s o ra liền không người có thể xưng được là nghiêng nước nghiêng thành t r ì n h hồng tiệm được nghe lời này không khỏi say sưa nợ nụ cười lập tức ôm vừa nói không vừa gọi là chỉnh hồng tiệm cùng lưu tú đại ca đều là nhân viên đệ tử âm lệ hoa gật đầu ý bảo, lập tức dịu dàng nói n g u y ê n lai ngươi chính là hồng tiệm văn thúc đề cập với ta nói ngươi đ a n g giá phó thác không biết hồng tiệm minh đệ tới nơi đây đến tột cùng vì chuyện gì diêu chăn chăn rất cảm giác vui mừng trình hồng tiệm đôn hòa n ở nụ cười nói lưu tú đại ca thật là nhớ ngươi ta cùng em gái nhỏ liền muốn đón ngươi lên núi với hắn gặp nhau chỉ là không biết cô nương ý như thế nào âm lệ hoa không khỏi than khẽ một tiếng càng mà ảm đạm nói nhỏ ta tất nhiên là rất mong muốn đi lục lâm sơn tìm hắn có thể cha sẽ không đáp ứng chín trăm phần trăm diêu chăn, chăn sớm có tính toán nhưng xem cô gái nhỏ kia tinh thần phân trần nói ta cùng tiểu ca ca xuống nú sớm nghĩ kỹ biện pháp rồi chỉ cần tỷ tỷ đồng ý lên núi đôi ta liền tới giúp ngươi vừa dứt lời âm lệ hoa bật thốt lên hỏi em gái ngoan có rất biện pháp nói tới đây sắc mặt vui mừng vừa lộ ra diêu chăn chăn nửa đuồn nửa thật nói đúng như tỷ tỷ nói âm b á c vừa buồn công tử ta vừa vặn cầu hắn đồng ý ta mang ngươi đến thất nhã các ở ít này g âm lệ hoa nhất thời hiểu ý lập tức làm sơ trầm âm trầm trầm nói xem ra cũng chỉ đành như thế không phải vậy cha đoạn sẽ không đồng ý chín trăm phần trăm dần chăn nghe vậy rất mừng vừa cùng nàng tự thoại một lúc lâu vừa mới về đến âm lục mời tại chỗ âm lục vui vẻ nói các người tán gẫu lâu như vậy xem ra đầu thật là hợp ý diều chăn chăn nói hợp ý được ngay chỉ có điều van bối theo người ta nói đến tận hướng nơi càng thuận miệng đồng ý muốn dẫn nàng đến thất nhã các dung o ạ n và ở nơi đó ở ít ỏi thời gian l ờ i đến sau đó giả vợ làm khó hình dáng lắc đầu rồi nói tiếp lời nói này đấy lại chưa kịp cùng bác trai trước đó thông báo âm lục suy nghĩ khuê nữ lớn rồi nếu tiếp tục như vậy có thể tìm không được người trong sạch về công tử thanh danh rất tốt nghĩ đến sẽ không làm chi sự việc khác người nói nghĩ đến đây liền là nói cũng là tiểu nữ mong muốn bồi công tử đến trong các dung o ạ n ngược lại cũng cũng không không thể diêu chăn chăn vui cười doanh mặt lập tức chắp tay nói đa tạ bá phụ tắt thành không phải vậy ta nếu như n u ố t lời có thể quá thật mất mặt rồi âm lục cười cười lập tức vừa thuật lại d â y lát liền là tự mình sắp xếp p h ò n g khách cung cấp mọi người ngủ lại như thế như vậy suốt đêm không nói chuyện trăng ngọc trăng lặn đơn giản là như thời gian qua nhanh bóng tối độ xa xôi ngân hà trong nháy mắt sắc trời hồi phục thị lực âm lục đem mọi người đưa đến bên ngoài phủ liền m ạ n lệ hoa bên người tỷ nữ rất hầu hạ vừa kêu tôi tớ bưng tới hai con ngọc bích trình cho chăn chăn tiếp theo cười nói này hai con ngọc bích chính là một đôi về công tử nếu là có vừa liền đem bên trong một con dao cho nàng như thế chẳng phải rất hay âm lệ hoa xem tình hình này tâm trạng thầm nghĩ chăn chăn mội mội vẫn chưa cầu hôn cha liền suy nghĩ đến biện pháp này tắc hợp mấy năm nay thực tại làm khó hắn chín trăm phần trăm cô gái kia nói nghĩ đến đây đang cảm giác ham muốn nói còn đ ừ n g diêu chăn chăn vậy lại hì hì nợ nụ cười nói ván bối đây có thể từ chối thì bất kính rồi nếu không ta trước tiên thay thế lệ hoa tỷ tỷ thu đợi đến nàng xem t r ư ớ c lang quân như ý liền cùng người nọ mỗi một chấp cùng nhau âm lục làm sơ t r ầ n âm chỉ phải nửa đuộn nửa thật nói như thế cũng tốt ta khuê nữ nếu vừa công tử thì sẽ cùng người mỗi một chấp cùng nhau ngược lại hướng về trình hồng tiệm nói trình công tử lần này đã đến lão phu cũng cảm giác vui mừng trong nhà không còn gì nữa này vài thất tốt nhất tơ lụa công tử tạm thời nhận lấy dứt lời liền mạng tôi tớ đem tơ lụa đưa lên trình hồng tiệm chắp tay cảm ơn ngược lại sờ tay vào ngực lấy ra một cái nhỏ sự vật nói tiếp v ă n bối không có cho rằng tặng này đồng thao tịch chấn bèn tiền tần độ vật mong rằng tiền bối vui lòng nhận lại nói tịch chấn bắt nguồn từ xuân thu chiến quốc cổ nhân thường thường ngồi trên mặt đất luôn cảm thấy đứng dậy thời gian nếu như kéo chiếu hình như có bất nhã cho đến sau đó liền có người đúc ra tịch chấn và dùng vật ấy ngăn chặn chiếu các bi âm lục đem cái k i a tịch trấn tiếp nhận nhưng thấy ấy làm thuê tinh xảo lập tức gật đầu nói đa tạ công tử ý tốt lao phu nhận lấy chính là ngươi cùng về công tử nếu như rảnh rỗi liền thường đến hàn xá ngồi một lần d â n chăn lần lượt cảm ơn liền là lên xe đã đi lệ hoa bái b i ệ t cha sau đó đi lên nhà mình xe theo mọi người trở ra mới g ã đang hướng lục lâm sơn phi đi chẳng nghe đằng trước có băng cường đạo cổ vũ chặt đường một người trong đó to nói hô quát nói đối diện tư chính nghe mau đem lúc trước cướp mỹ ngọc trả lại nếu không chặt các ngươi đầu chó lại nói nói kêu gào người nọ chính là hồ thắng nhưng xem thường có rượu, cười ha hả, ngược lại bưng rượu lên hồ lô q một chương một trăm tám mươi tám ngọc sinh làm điền phát bên trong bao hàm một mươi hai thứ chương một trăm tám mươi tám ngọc sinh làm điền phát bên trong bao hàm một mươi hai thường có rượu vội vàng nắm chặt dây cương cố ổn định vật cưới cựu tiêu thần giáo chúng lâu la không có bất kỳ cởi vang trần nghi tức giận đột ngột sinh ra lúc này nhảy xuống càng xe cầm trong tay hoàng kim tạo nên nhánh hoa sử chiêu bút pháp thần kỳ sinh hoa còn như viết chữ như dòng bay phượng múa tính hướng lữ sắc công tới ma giáo nhiều lâu la hoa cả mắt đang không biết nàng muốn từ chỗ nào viết lữ sắc bật thốt lên khen thân pháp thật là đẹp vừa dứt lời trần nghi trong tay cảnh vàng qua trong dây lát hoặc câu hoặc gọn hoặc đâm hoặc nâng lên ép sát lại lữ lan hình đang lo sợ lữ sắc dĩ nhiên lắc mình né qua lập tức dùng trưởng làm đao chém thẳng vào đối phương đầu vai trần n h i g ơ cao lên cảnh vàng hướng lên trên kim hoa chỉ chính là đối phương t r ầ n duyên cái k i a cành vàng cánh hoa cùng với nhị nhi thật là sắc bén đủ có thể bằng này đ ã thương người lữ s á t sớm nhìn ra đoạn mấu chốt này lập tức biến hoa chiêu số đ ố n g nhiên vất tay háo cắt ngang ở giữa trần nghi m á trái thường có rượu mắt thấy trần nghi hơi hiện xu hướng suy tàn vội vàng tung người xuống ngựa xông về phía trước giúp đỡ trần nghi dành tay xấu hổ và giận dữ trách mắng ai muốn ngươi giúp chín trăm linh lời còn chưa dứt lữ s á c chở bàn tay để tới khiến cho nàng lại tiếp tục chống đỡ khó có rảnh rỗi nói ngữ thường có rượu thầm nghĩ ta nếu là không lại ngươi còn không phải chịu khổ mặc dù làm này muốn, lại bởi vì cường địch ở bên liền không làm chi tranh luận ngược lại sử dụng một chiêu bách lễ nghi đã đến phản công lữ sắc bóng tôi hướng về trần nghi cho thấy không đáng tính toán tâm ý lữ lan hinh xem tình trạng này cháy vội vã hòa giải nói đoàn người không nên lại đánh về công tử là người tốt bà cô quét hắn thuộc hạ mặt như thế cũng đủ rồi lời này nói chưa dứt lời trần nghi trợt thấy má trái nóng bỏng lập tức sử dụng nhùm xe đạ giá không thua gì kêu tướng xua giáo g i ả i r o n g rồi phá trượt lại nói cái kia trần nghi nắm cỏ dại đường chiêu số tên thường cùng hoa cỏ có quan hệ dù là như thế nàng ở công thủ thời khắc cũng sẽ triển lộ dũng manh gan dạ làng g i cùng với tự thân tướng mạo và không tương xứng lữ s á t xem đ i ệ u bộ này tâm trạng thầm nghĩ hai người này đều là hảo thủ ta như vậy tay không vật lộn với nhau không khỏi thác đại lập tức cao giọng tê lấy ta trượt đến vừa dứt lời hồ thắng t u â n mệnh bước vào nhà mình trong xe hai tay nâng lên đục sắt đầu dòng trượng k í n h hướng lữ s á t ném đi lữ s á t bay lên trời đưa cánh tay tiếp nhận chỗ đầu liền là chống đỡ hướng về thường có rượu mắt cá chân đối phương vội vàng thi triển suốt ngày bài tường vừa mới tránh khỏi ba người kêu mỗi loại thi triển bản lãnh mấy chục hiệp miễn cưỡng đấu thắng nhưng thấy thư hùng đôi hạc đấu g a tiêu ác điệu giành thắng lợ đục sắt dòng trượng ngự mãn thân thể canh vàng hóa giáo dài làm đằng thôn luồng đặt b ả y tương cùng nhau say tăng chỉ hiên ngang nhìn đại đông bụi mù quấn hô lên suốt dòng trượng hướng về đến từ sinh phong kinh nhanh nhanh thế hiên ngang quỳnh tương cỏ dại hai đường chủ thâm nhiên vị tôn độc c ố tổ q u y ề n q u a cước lại đ ấ u hơn hàm công thủ lần lượt đ ỏ sức vinh lục g i a bốn giống đực đã nhung xe cân bắc đem tư thế đến sấp mới ống tay h á o dương và h á o đãng thường mặc dù năm mươi tuổi già làm tráng trình hồng tiệm xem ba người kia khó phân thắng bại lập tức nắm chăn chăn tay nói nghe vị cô nương kêu hòa giải ngôn n ữ lao nhân ra kia coi như bị xối r ụ n ế u không chúng ta khuyên nhủ xuống đi d i ê u chăn chăn nói hai vị đường chủ giữa lẫn nhau mặc dù có chút ý tứ có thể trong ngày thường động một tí liền giận dỗi lúc này hai người bọn họ t r u n g sức k h i n h địch vừa vặn thân cận một chút nói tới đây rất hiện ra thong rong hồng tiệm hơi trầm n g âm nói tốt thì tốt chỉ có điều không nên náo ra chuyện đến chăn chăn cười nói ta coi bọn họ ra vẻ đánh đến hung ác lại đều không có hại hại chết người ý tứ vừa dứt lời âm lệ hoa gật đầu nói rằng mỗi mỗi nói có lý bọn họ coi như đang tận lực tránh cho đánh chiếm đối phương yếu hại chỉ là ta không hiểu lắm vũ động không biết nói có đúng hay không trinh hồng tiệm được nghe lời này lại tiếp tục dốc lòng quan sát quả gặp ba người kia vẫn còn có chừng mực vừa mới sắc mặt chút ít chậm chạp nói thật đúng là có chuyện như vậy diêu chăn chăn khẽ vớt sáo ngọc khiến cho nhanh nhẹn đầy tràn bay tiếng giống như ngàn dặm lăng ba trời sáng núi trùng thuyền con phản chiếu thủy kính bên trong khói sóng m ê n h ngông lâm giang tiên oanh ca én ngự a đóng h ò a vào nhau vòng lương hay gặp u y ẹ n chuyển lâu dài xa xôi thấm vào chư trong lòng người lữ trần thường ba người nghe được này âm tranh cường hiếu thắng chi niệm tùy theo dần kém trải qua chốc lát g i a lẫn nhau thế công liền cũng t r ư m trinh h đ ô n g nhiên n ó n g thấy rừng rầm nơi có người dương cung c à i tên kính hướng lữ sắc lưng n g ắ m đi lập tức hoàn m ị suy nghĩ nhiều vội vàng lặn vận nội lực muốn cho nghiệp hỏa khô héo chuẩn bị bất chắc nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh trong rừng đâm sau lưng trợt đến thời khắc hồng tiệm hữu trưởng mạnh t h a m một luồng kính phong tùy theo nhanh đến càng m à đụng nghiêng bó mũi tên khiến cho hạ xuống lữ sắc bên h ồ n g nhưng hắn gặp gỡ này tình thế cấp bách thời khắc nhưng hắn gặp gỡ này tình thế cấp bách thời khắc nhưng cũng lại có như vậy tiến cảnh thật là lớn hơn dự liệu nhưng xem riêu chăn chăn mừng tít mắt đào chết non l ú n đồng tiền vừa thêm thần thái, thẳng chứa nhiều nhân vật đang kinh ngạc đâm sau lưng đông nhìn đến liền ở lúc này ba bốn trăm người cổ vũ c h u i ra chỗ rừng sâu còn có vài mặt cờ xí bỗng nhiên nhấc lên không biết mai phục bao nhiêu người một người cầm đầu đầu đội hung thần mặt nạ tay cầm thép dòng chữ viết nét nói tụ q u á t lên dám phá hỏng ta viêm thiên bộ chuệ y n tốt tiểu tử túi h c h ă n sống trinh hồng tiệm được nghe đám người kia tự xưng viêm thiên bộ giáo chúng không khỏi càng thêm lòng tham phẫn nhưng hắn cũng không quá thiện đối đáp chỉ là nghiêm nghị c a o giọng nói bọn ngươi ma giáo bọn đạo trích không được lỗ mãng đầu kia mang mặt nạ người cười ha hả diều vo dương a i địa đạo đo c ò người, người bịt mặt cười lớn kêu gào nói lao nhân ra người há lại là người phối hợp gặp lao tử chính là pháp vương con nuôi chu thuận nhanh đưa ngươi cái tia cháu gái giao ra đây các huynh đệ liền có thể tha bọn ngươi mặt chó đang khi nói chuyện tay phải bày ra móc chỉ về mọi người rất hiện ra ngã mạ n diêu chăm chăm vừa vặn ham muốn trưởng nghĩa giúp đỡ lập tức vui mừng cười nói ngươi đã dám tự giới thiệu liền không cần che mặt rồi như vậy bộ mặt không c h e bực bội gì mọi người được nghe lời này nhất thời hiểu ý người bịt mặt thẹn quá thành giận ngược lại khuyến khích phía sau lâu la nói chúng tiểu nhân chỉ cần bắt lại tên những kia thiên kim tiểu thư màu đỏ pháp vương muốn kim cho kim muốn ngân cho ngân nhanh cho láo tử trên vừa dứt lời ba bốn trăm lâu la vừa lên muốn bắt lan huy huy một chương một trăm tám mươi chín ngọc sinh l a m đ i ể n pháp bên trong bao hàm mười ba rêu chăn chăn mạng ban trúng bảy trận chống đỡ lập tức đem âm lệ hoa cùng với bên cạnh tỷ nữ đưa vào trong xe vừa bắt chuyện trần nghi rất bảo vệ liền theo hồng tiệm đánh đem lên, lên rồi đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc lữ s ắ c cũng mạng hồ thắng hộ vệ tiểu thư lên xe lập tức cùng tiệm chăn mọi người hợp binh một chỗ đem đánh một nhà hướng ra ngoài xung phong người bịt mặt chỉ về lữ lan hình chỗ ngồi xe ngựa ầm ĩ la hét nói mau đem xe kia ngăn cản dứt lời đang muốn truy đuổi xe kia lữ s ắ c nhảy vọt đến phụ cận làm chiêu cái hào rộng có vượn lệ trượng nhanh quét như dạch cái hào rộng giận g ữ ngăn cản đường đi người b ị mặt hướng về sau trôi qua tạm thời tránh mũi quả nhiên là hai l ư ỡ i khỏe mạnh lớn sóng tầm t ầ n n ắ m mang ép ném đi xính sát hùng âm dương đạo trước móc đập phách nhanh thúc canh ba làm thọ chung hơn mười hợp miễn cưỡng đấu thắng lữ s á t xem hắn chữ viết nét mua đến rất có kết cấu tâm trạng không khỏi thầm nghĩ nghe nói chu thuận tiện khiến chữ viết nét nếu như như vậy xem ra hắn thật đúng là chu ly diệt đứa kia con lôi nhưng đối phương nhưng vì sao lại muốn che mặt chín trăm phần trăm nói nghĩ đến đây không khỏi buồn bực mất tập trung người b ị mặt nhìn chính xác khoảng cách nhân cơ hội lắc mình vũng móc dạch bên trong lữ sắc cánh tay trái đang đáp ý gian đối phương rồng trợp đập đứt Tránh trái tránh toàn tâm hoàn không chính diện giao phong,、tâm、trạng tầm nghĩ, phải, giao tầm lữ a ta. lao anh o kéo nào tử móc trên tôi lát, thế thắng tử thì tôi ít móc làm mẹ chỉ cần kéo dài chốc cái chân. nhìn ngươi như đến ngươi, liền hắn dài Đợi hỏi đầu, l vấp chân. Lữ sắc lúc đầu chỉ nói ổn chiếm t h ư ợ n g phong đang muốn thừa thế thủ thắng chợt thấy trên cánh tay tê dại vừa mới biết được tình huống không ổn vội vàng đem đầu dòng trượng múa đến càng nhanh chóng vừa vặn bợi vậy cho nên trong cơ thể độc chất liền cũng tán nhanh hơn đơn giản là như đê bại hồng phát tiết ra giống như ép sát tim lữ sắc khẩu thờ mạnh đang định chỗ vỡ nhục mạ đối phương xoay người bay lên không phi c ư ớ c đặt mạnh khiến cho giới sườn lại trúng một c ư ớ c nhất thời không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất người bịt mặt tầm ý cười lớn liền muốn đặt bụng lữ s ắ c ngay tại chỗ lăn lộn vừa mới tránh khỏi dán g dốc r u ấ t hiện ra chật vật đứa kia đang đợi bù trên một c ư ớ c trình hồng tiệm hất đổ hai cái lâu la lập tức nhanh vận nội lực tắt đẩy về trước chỉ một thoáng gió cuốn lá rách kính hướng người bịt mặt nhào tới đối phương lắc mình n g ã qua ngược lại chăm chú vào hồng tiệm âm u trách mắng tiểu tử thối muốn chết trinh hồng tiệm lại tiếp tục đẩy trường lần này lại chưa thúc đến chút nào k i n h lực nguyên lai hắn có điều mới học góc nghiêm nghiệp hóa trường này đây vẫn còn không thuần t h ụ lúc trước quả thật tình thế cấp bách gây nên mới có thể đem trường phong đẩy ra rất xa người bịt mặt xem tình hình này càng không kiếm kỵ lập tức h ử nhẹ một tiếng liền là đánh trên tiệm chăn chung sức chống đỡ thường có rượu vọt đến trợ trận chỉ một thoáng v ừ a là một hồi h i ê u chiến như thế như vậy hơn mười chiêu miễn cưỡng qua tôi h diêu chăn chăn nhảy lùi lại hai bước tinh thần phân trần nói người lâu la không chịu được nữa rồi còn không chịu t h a người b ị mặt liếc mắt nhìn tới mặc dù xem thủ hạ lâu la hơi hiện xu hướng suy tàn nhưng cũng không nào sinh nôn nóng tâm trạng thầm nghĩ tôn khô cua c h e chết thì chết ta há có thể muốn bọn họ lấy không láo từ ngân lượng nói nghĩ đến đây trong lòng bàn tay thúc kỉnh vội vàng ham muốn thủ thắng liền ở lúc này diêu chăn chăn đ ô n g nhiên đều màu đỏ pháp vương thằng ngãi này ngươi xấu tên tuổi nhanh đ ậ p chết hắn người bịt mặt nhất thời cả kinh thường có hồ lô rượu thừa cơ đập tới công bằng ở giữa ấy ngực người bịt mặt vội vàng nhảy lùi lại nhảy ra không khỏi ho nhẹ một tiếng o á n hận trách mắng muốn chết đang khi nói chuyện liền là đôi trưởng vô phong tấn công về phía chăn chăn trinh hồng tiệm nhảy vọt đến chăn chăn trước người lập tức khí rót vành tim liền muốn xuất t r ư ở n g chống đỡ công lực của hắn vốn có điều không bằng vừa ý vòng lực lượng cùng tình cảm có quan hệ tình chi sở trí thường thường có thể thu kỳ hiệu người bịt mặt xem hồng tiệm song t r ư ở n g trong s u ố t xanh biết nơi nào còn dám g ă n g đón đỡ vội vàng lắc mình n ẹ qua hồng tiệm chỗ đẩy chân khí vô hụt càng ma đụng gãy đứa kia bên cạnh thân cây d i ê u chăn chăn thừa dịp người bịt mặt sợ hãi không thôi bận rộn dùng thở nhỏ tu nội công làm căn cơ lập tức bóp nhẹ cánh hoa thẳng hướng đứa kia phiêu giật ném đi lần này hơi có chút nhạt hoa ngón tay thần ký r á n g r ấ p người bịt mặt vạn chưa ngờ tới vài miếng nhu cánh nhi có thể cắt ra vào á o lập tức kinh hãi càng thêm diêu chăn chăn nhảy nhót cười nói tiểu ca ca mau ra mê hoặc nghiệp hỏa trưởng đánh hắn người bịt mặt biết này trưởng không phải chuyện nhỏ lập tức nhanh nói chào hỏi rút lui lời còn chưa dứt liền là đủ vận k i n h công như một làn khói giống như chui đến xa ấy thủ hạ lâu la lúc này tán loạn một hồi nguy cơ nhất thời hóa thành hư không tiệm chăn đem lữ sắc nơi vậy lữ lan hinh lập tức đón nhận thân thích hỏi bà cô cảm thấy thế nào lữ sắc, sắc mặt tái nhận run dậy nói vai hề chín trăm ph khả năng làm khó dễ được ta chín trăm phần trăm lời đến sau đó vậy lại cười lớn diêu chăn chăn đưa nàng tay h áo có lên nhưng xem ấy cánh tay trái vết thương p h í m hắc chính là chúng độc hình dáng lữ lan hinh nhìn cái tia đau đớn cánh tay không khỏi nghẹn nào nói này chín trăm phần trăm đây có thể nào sinh là tốt chín trăm phần trăm đang khi nói chuyện ủ ả m tám liền là rơi lệ t r ì n h hồng tiệm đang muốn khuyên giải an ủi diêu chăn chăn ra vẻ công tử r ă n g g ấ p nói cô nàng chớ hoảng sợ m ạ i mãi của ngươi có được cứu trợ lữ lan hinh dưng dưng nhìn chăn chăn r u n ọ n hỏi coi là thật diêu chăn vui mừng nói tất nhiên là coi là thật chỉ có điều n g ư ơ i như vậy khóc đi xuống cũng không đẹp đẽ rồi lữ lan huynh nghe được hai gò má đỏ lên tâm trạng tùy theo m ở rộng trình hồng tiệm nghe vậy phi cười nói tiếp chúng ta cứu người quan trọng em gái nhỏ không nên cùng vị cô nương này t r ơ i ghéo diêu chăn chăn n ở nụ cười xinh đẹp nói chăn đường chủ luyện từng ra một loại viên thuốc ăn vào sau có thể mổ bất động chỉ có điều nàng lúc trước đã trúng một cái tát ta cần cùng với nàng thương thảo dưới lữ s á c được nghe lời này lúc này nói không nhọc cô nương nhọc lòng lao thân c h l a o thân chịu đựng được c h n ó i tới đây rất hiện ra suy yếu lữ lan huy nga mi lo âu nhau nói bà cô như thế nào nấu nổi sao chín trăm l ữ sắc to mày cắn răng nói người bà cô lúc trước đánh trần đường chủ nào dùng sống nàng thuốc giải ta xưa nay theo không theo người cúi đầu dù cho coi là thật có lôi chín trăm phần trăm đang khi nói chuyện trên c h á n m ổ hôi đầm đ ị a xuống trinh hồng tiệm ôm q u y ề nói n văn bối cảm giác lao ra ngài đều không phải là kẻ xấu l ờ i đến sau đó chầm ngâm d â y lát rồi nói tiếp lúc trước sợ là bị xúi rục cũng cũng không trách người diêu chăn chăn cười nói cùng nói nào phải dùng tới lao ra ngài t ú i đầu ta đã làm văn bối liền coi như muốn túi đầu cũng là ta thấp lữ s á c gâm thầm cảm động và nhớ nhung nhưng xem chăn chắn cao giọng bắt chuyện trần nghi liền là tiến lên thi lễ nói tiếp khởi bẩm các chủ thuộc hạ vừa mới giam giữ mấy cái lâu la làm sơ để ra nghi vấn vừa mới được biết đám kia bọn chuột n h á t thực là núi vương ốc trên t chỗ cướp cái kia che mặt người với bọn hắn đại đương ra rất có gia o tình còn đến cùng phải hay không viêm trời bộ chu thuật bọn họ cũng không biết lữ lan hinh lẩm bẩm nói nhỏ đám người kia vì sao phải đến làm khó d ễ chín trăm phần trăm